Các bạn đang nghe bộ chuyện Phong Mai Yến Tước được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí, diễn đọc Minh Minh, tập 50, tự tay giết người Mảnh huynh đế Ngô Lập Thời đi đầu nói Tiếng gọi của y khiến Mạnh Tiểu Lục kìm bớt phần nào ngọn lửa lòng không sao đè nén nổi bừng bừng lên mặt Trước mặt bao nhiêu người thế này Nếu đùng đùng nổi giận, la hét ầm ý thì không khỏi có chút hấp tắp nóng nảy, sẽ khiến mã đầu bị mất mặt. Mạnh tiểu lục thấy ngô lập thời nháy mắt với mình, không khỏi cảm kích, gật đầu. Lập tức chắp tay âm quyền nói, Thủ đạo huynh! Sao lại ở đây? Mấy hôm trước đã hẹn là sẽ uống cho thỏa thích thêm 300 chén nữa cơ mà. Sao chết mắt một cái đã đi luôn vậy? Mã đầu không khỏi ngẩn người cười bảo, <cười> Cái đứa đồ đẻ nhỏ này của ta Cũng giỏi quá đi chứ Có quan hệ rất tốt Với hổ phong của phong môn Lại khéo gặp được trần cát chủ Giờ còn quen biết Với người của khuyết môn nữa Thằng bé này xem ra Đúng là trời sinh Đã ăn cơm giang hồ rồi Mọi người Ai nấy đều gật gù, Duy chỉ có trần lộ hơi có vẻ lo lắng, thầm nhũ, quả là như vậy. Hà Thư Khiết báo lại tới mình không sai, mạnh tiểu lục có quen biết với ngô lập thời, còn Hà Thư Khiết cũng đánh bậy đánh bạ mà lừa sạch quần áo đồ đạc của y. Các vị có lẽ còn chưa biết, người đang nói chuyện với tiểu lục chính là khuyển thử. Lập thời, qua đây bái khiến các vị tiền bối đi. Ngô Khắc Dũng nói Ngô Lập Thời lập tức bước lên hành lễ Sau đó nói với cha y là Đại Toàn Ngô Khắc Dũng Đại Toàn Lưu Nhị Nương đã được giải đến Chờ nghe Đại Toàn xử lý Ngô Khắc Dũng gật đầu cười nói với Phong Vương Phong Vương Ngài có biết người này không? Hừ. Sắc mặt của Phong Vương cao có Ông ta cũng đã nhận ra người đàn bà này Không ngờ lại để đại toàn nhanh chăng hơn một bước tìm được cô ta. Phen này coi như mất hết cả mặt mũi rồi. Mạnh tiểu lục nắm chặt hai bàn tay lại, mắt trừng lên giận dữ, gã gắn sức đè nén lưỡi giận đang bùng bùng bốc lên trong tâm trí. Người đàn bà đầu tóc rối bời, áo quần sọc sệt giờ đây, đã sớm mặt hoa tái mét, cả người sung lên cầm cặp. Cô ta không ai khác, mà chính là trại kim liên lưu nhị nương, Đóng giả làm mờ chủ trong ban nhóm đã lừa đảo Mạnh An, cha của Mạnh Tiểu Lục. Mạnh Tiểu Lục không thể nào quên được bọn người đó, không thể nào quên được gương mặt của từng tên trong bọn. Mối thù khắc cốt ghi tâm này, thậm chí còn khiến gương mặt của chúng trở nên vặn vọ méo mó trong ký ức của gã. Mỗi ngày, gã đều tưởng tượng ra cảnh mình lóc xương lột da bọn chúng. Thế nhưng, khi trông thấy Lưu Nhị Nương, gã lại ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Làm mọi người không ai hiểu gì Có người thì thầm mấy câu bên tay mã đầu Mã đầu liền hiểu ra thân phận của người đàn bà này Nghĩ kỹ lại Ông ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc vô cùng Lại hơi bực bội Mình đang tìm người còn chưa thấy Thì đã bị khuyết môn nhanh chân đi trước một bước Cao thấp thế nào Lúc này đã thấy rõ rành rành Thử hỏi Ông ta không bực sao được Có điều nghĩ lại Đây hả chẳng phải là biểu hiện muốn lấy lòng mãi da hay sao? Mã đầu giúp Phong Vương tìm người chính là để Phong Vương nợ ông ta một ân tình. Sau này báo đáp, còn đại toàn làm vậy là vì cái gì? Cố ý chọc tức Phong Vương à? Cái chết của xác nhân Phong trong cửu Phong không thể nói là không liên quan đến bọn người khưng khang được. Mã đầu vốn dĩ cho rằng đây có khả năng là một cái bẫy do đại toàn Ngô Khắc Dụng bày ra. Thậm chí còn tỏ ra hoài nghi Không biết bọn người Khương Khang Thực sự đã rời khỏi khuyết môn Nói gì thì nói Cũng không ai dùng khổ nhục kế đến mức này Có khác nào đem tính mạng dân ra đâu Ngô Khắc Dũng nói Phong Vương Tôi tặng cho tiểu lục người đàn bà này Có phải tốt hơn lễ vật của ngài không Đây là kẻ thù của cậu ta Vì vậy Muốn chém muốn giết thế nào Không phải là do ta Mà là do mạnh tiểu lục quyết định Mạnh tiểu lục biết bắn súng, gã đột nhiên cầm khẩu súng trần lộ về tặng cho lên. Mở chốt bảo hiểm, kéo lẫy trượt, bước từng bước về phía Lưu Nhị Nương. Người đứng sau lưng Lưu Nhị Nương vận lực đạp cô ta quỳ xuống. Mạnh tiểu lục dí súng vào đầu cô ta. Lưu Nhị Nương biết gã không phải muốn dọa dẫm mà là thực sự muốn lấy mạng cô ta. Lưu Nhị Nương muốn giải thích gì đó, nhưng vừa mở miệng thì hai hàm trang va lập cặp. Không nói được câu nào. Cô ta tuyệt vọng ú ớ trong cổ. Một dòng nước bẩn thấm qua ống quần chạy xuống. Đại đa số người có mặt ở đây đều không biết người đàn bà này là ai. Cũng không hiểu là chuyện gì. Bèn im lặng không nói không rằng. Người nào người nấy đều chăm chú quan sát. béo ống lọt! Phong vương phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Mạnh tiểu lục phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lưu nhị nương không thở được. Hai mắt trợn ngược. Sợ quá ngất xỉu tại chỗ Mạnh Tiểu Lục bỏ súng xuống Nhổ một bãi nước bọt xuống đất Tạm giữ lại cái mạng chó của người thêm một lúc nữa đi Phong Vương bước tới sau lưng Là Tiết Đông Bình và một người đàn ông được gọi là Vân Trung Phong Phong Vương còn chưa mở miệng Mạnh Tiểu Lục đã nói Điều Phong Vương đang nghĩ Tiểu Lục chắc chắn cũng đoán được phần nào Chúng ta hãy nhốt ả nữ tặc này vào trước Để Phong Vương ngài thẩm vấn rồi mới quyết xử sao? Lão nhân gia xem như vậy có được không? Phong Vương vốn nghĩ nơi này là người đông miệng lắm Lại vừa không thể để người ngoài nghe thấy Vừa phải giải thích chuyện của Khương Khang sẽ rất là phiền phức Không ngờ mạnh tiểu lục trong cơn phẫn nộ Vẫn có thể giữ được lý trí như thế Phong Vương không khỏi gật đầu nói Tốt lắm! Tốt lắm! Má đầu này! Ngài quả thật là đã thu được một tên đồ đệ tốt đó. Lão Phong ta đây cũng ghen tị rồi đấy. Dưới sự sắp xếp của Mã Vân, bữa tiệc náo nhiệt vui vẻ lại tiếp tục diễn ra. Trong lúc chán tạc chán thù, nhiều người đã quên mất sự việc ban nảy. Bọn họ không phải là mê rượu, cũng không phải là trí nhớ kém, mà thực ra đều là người thông minh. Chỉ là cố ý quên đi mà thôi. Những người có thể vào Hồng Yến Lâu ăn tiệc hôm nay, đều là những nhân vật thành danh trên giang hồ, ai cũng hiểu rõ đạo lý, họa từ miệng mà ra, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nhìn mà không thấy, nghe mà không rõ, đó mới là phép tắc tối thượng để sinh tồn. Chuyện ban nãy, ba môn phái lớn phong ma tước đều dính dáng đến, e rằng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, tốt hơn hết là mau mau huynh sạch để được yên thân. Một chậu nước lạnh dội lên, Làm lưu nhị nương tỉnh lại Cô ta vừa tỉnh lại Còn chưa kịp nhìn rõ Trong phòng có những ai Đã đập đầu như bổ củi cầu xin tha thứ Tha cho tôi đi mà Tha cho tôi đi mà Tôi cũng chỉ bị ép buộc thôi Rám chó Người thế nào chúng ta còn không biết chắc Nếu bảo kẻ khác bị khưng khang ép buộc Chúng ta còn tin Hai kẻ gắt ngươi, ngu tầm ngưu mã tầm mã, đã cấu ghét với nhau làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Phong Vương nhìn tuổi tác đã cao, nhưng tính nóng nảy vẫn không bớt đi chút nào, tức khắc quát lên. Lưu Nhị Nương ngước mắt nhìn ông già, một hồi lâu sau mới nói, Ngài, ngài là Phong Vương ư. Kỳ thực trên đường Lưu Nhị Nương đã chịu không ít khổ sở, Tình khống kiếp khưng khăng kia kéo theo Đỗng Thúy Vân bỏ chạy mất tiêu. Phương Hồng thì bản lĩnh cao cường, lộn nhào mấy vòng, liền thoát được. Chỉ còn lại cô ta bị bắt tại trận. Trên đường về đây, lại bị đám đệ tử của Khuyết Môn làm nhục. Đến khi người trẻ tuổi tên Ngô Lập Thời kia xuất hiện, thì việc ấy mới dừng lại. Lúc này, Lưu Nhị Nương mới biết, thì ra cô ta bị bắt là vì chuyện của Mạnh Tiểu Lục. Nếu biết có ngày hôm nay, Lưu Nhị Nương có nói gì cũng nhất quyết phải ngăn khương khang cho được. Ai ngờ chỉ vì một tên mạnh an là có thể xảy ra rắc rối lớn như thế này cơ chứ. Ban đầu là Lưu Tiểu Lợi mất mạng, giờ thì đến lực cô ta. E rằng mấy người còn lại rồi cũng không dễ sống. Vốn ngỡ chỉ là ân oán với khuyết môn. Ngờ đâu đến Lạc Dương mới hay Tiểu Lục đã bái mã đầu làm sư phụ. Còn mình chính là lễ vật tặng cho mạnh Tiểu Lục. Lưu Nhị Nương lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ đến Phong Vương cũng có mặt. Cô ta chỉ ước dám mà mình bị bệnh tiểu lục cho một tiên đạn vào đầu. Ngược lại cũng là một sự giải thoát. Nói như vậy là Khương Khang vứt bỏ ngươi mà chạy trốn một mình rồi. Ngươi cũng không biết hắn đi đâu hả? Phong Vương hỏi. Lưu Nhị Nương gật đầu lia lịa. Phong Vương lại hỏi tiếp. Vậy chuyện của sát nhân Phong là thế nào? Phong chuyện này tôi tôi, tôi, tôi thật sự không biết Sau này mới nghe nói là y bị sát hại Lúc đó Khương Khang cực kỳ quảng hốt Y nói chắc chắn là có người muốn tạc chậu nước bẩn này lên đầu y Không thể ở lại phong môn được nữa Bèn, bèn vội vàng bỏ đi luôn Lưu Nhị Nương nói Phong Vương trong bộ dạng cô ta không giống như đang nói dối. Bạn hỏi, Vậy theo ngươi nói, Khương Khang không có chút hiểm nghi nào hay sao? Tôi, tôi không biết. Phong Vương, xin lỗi nhân gian ngài hãy tha thứ cho tôi đi. Tôi không biết gì cả. Chỉ biết ngày hôm đó, đúng chính là đêm xác nhân Phong bị giết. Khương Khang bảo có chuyện gì đó muốn nói với y Còn bảo bọn họ bị che mắt hết cả rồi. Thật ra, Phong Bông đã có nội gián. Xác nhân Phong nói chuyện này cần phải trao đổi với Hình Phong và Trung Nghĩa Phong. Khương Khang bảo bọn họ không có đáng tin cậy. Phần còn lại của câu chuyện bọn họ ra bên ngoài nói thì tôi không có biết. Lưu Nhị Nương biết gì liền khai nấy. Trong mắt Phong Vương thoáng lộ ra ti hồ nghi Ông ta hỏi Bọn họ ra bên ngoài nói Vậy tức là khi bọn họ nói chuyện người ở trong phòng Vì tại sao có nhiều điểm mơ hồ như vậy Nói Không nói Thì ta cho ngươi nếm mùi lợi hại của hình Phong Phong Vương Tôi cầu xin ngài Lúc đó tôi đang ngủ với Khương Khang Xác nhân Phong đến thì khưng khăng liền ra ngoài. Bọn họ nói chuyện ở phòng ngoài, tôi cũng chỉ nghe được câu được câu mất thôi à. Tôi thật sự không biết rốt cuộc họ muốn làm gì đâu. Tôi thật sự không biết gì cả. Lưu nhị nương bị dọa cho phát khiếp liên tục dập đầu xuống đất. Phong vương thở dài một tiếng nói. <cười> Téo lọt, ta hỏi xong rồi. Người này giao lại cho cậu. Mạnh tử lục gật đầu đi tới trước mặt Lưu Nhị Nương. Bà hỏi một lần cuối cùng. Ngươi có biết Khương Khang đã đi đâu không? Nghĩ kỹ và hãy trả lời. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Lưu Nhị Nương thầm tính toán nhanh trong đầu. Cô ta muốn gạt tử lục. Xong lại biết sự lợi hại của tứ đại môn phái. Lỡ đâu điều tra xác thật xong. E rằng Chẳng những không sống được, mà còn phải chịu đựng sự dày vò. Bèn nghiến răng cúi đầu chấp nhận số mạng. Giết tôi đi. <cười> Bà thấy chi bằng gạch nát mặt của nó ra. Rồi lấy thịt muối áp vào, để cho nó sống không bằng chết. Mã lôi từ nãy giờ vẫn không nói lời nào. Lúc này cười gần lên tiếng. Lô Nhị Nương nghe vậy, thì tái mét mặt mày. Vùng vẫy muốn lao đầu vào tường tự tử nhưng lại bị đám đệ tử của má gia phát giác ra đè nghiến xuống, chỉ biết gào lên đầy sợ hãi và phẫn nộ. Mạnh tiểu lục cười khảy nhìn Lưu Nhị Nương, khiến cô ta hiểu lầm rằng gã sẽ nghe lời người khác. Nghĩ đến cuộc sống bi thảm sau này, Lưu Nhị Nương chỉ thấy rét lạnh thấu xương như thể rơi vào trong hầm băng lạnh buốt dưới vực sâu môn trựng. Mã Vân mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Mạnh tiểu lục nhìn bộ dạng sợ hãi căng thẳng của Lưu Nhị Nương Sự dày vò đó khiến gã cảm thấy vừa đáng thương thay cho cô ta Lại vừa vô cùng hả giận Gã lập tức phá lên cười ha hã <cười> Gã dơ súng bóp cò Cái đầu Lưu Nhị Nương bị hất tung lên Lập tức máu đỏ não trắng bắn tung tué khắp mặt đất Trong phòng không có người nở nụ cười tán thưởng Cũng có người sắc mặt không được tốt cho lắm, trong đó có mã lồi.